Bạch An Kỳ đứng ở giữa tiệm đánh người, đại lực và Tiêu trần canh giữ ở cạnh cửa, còn gắt ca, đứng góc hút thuốc. Ba tên liều man khác, đều xương mặt xương mũi, rút vào một góc rôn rầy, cho đến khi đại lực bắt lấy Bạch An Kỳ, đang đưa lưng về phía cửa điên cuồng đánh người, đàn ông xăm đầy mình kia. Tiểu gia, mẹ nó, ta còn đánh chưa đủ đâu, cái bọn trâu bò chống mày. Cậu quen Hà Lộ ghét nhất, là người đàn ông sử dụng đạo lực hay sao? Động tác dừng nành múa vốt của Bạch An Kỳ dừng lại. Cô ấy cũng không thấy. Nhưng lời khuyên của đại lực quán nhân là có hiệu thỏa. Bạch An Kỳ giờ sang lại quần áo dốc sách ở trên người. Mới vừa rồi, tao chỉ vận động một chút. Tao là người rất yêu thích hòa bình. Anh nhìn bốn người đàn ông cảnh táo, tiện tay cầm từ mặt đất lên một chiếc cờ lê mà bốn người đàn ông này mới cầm phá tiệm. Sau này, đừng để cho tao biết bọn mày lại chạy tới đây. Làm phiền bà xã và chị hai tao, nếu không thì... Bốn người đàn ông đều hoàng sự ôm lấy đầu. Không ngờ Bạch An Kỳ không có cờ lê dơ lên, chẳng qua là hai tay cầm lên cờ lê, dần chết chặt lại trước mặt bọn họ. Mặt không đỏ, hơi không gấp đem cờ lê bóp méo. Lão tử sẽ làm cho bọn mày, giống như cây cờ lê này, chết mà không toàn thây Có nghe không hả? Dạ, nghe, nghe à? Bốn người đàn ông không rống mà nghẹn ngào. Thật ra thì lúc học phổ thông, tiêu gia đã có đai đen tứ đẳng không thủ đạo Không nên để tiêu gia, biết là anh nói. Đột nhiên Hà Lộ nhớ tới đại lực đã từng nói như vậy Cô vẫn cho rằng anh đang nói dẫn với mình Dù sao thầy Bạch An Kỳ Đã từng bị cô dùng một chiêu quật ngã xuống đất cơ mà Nhưng mà bây giờ mới nhớ Năm đó Bạch An Kỳ can bản là không có đánh lại Những năm gần đây anh luôn ra bộ ngu ngốc Ra bộ cuối thiêu hoa Bởi vì anh biết trong lòng cô có bao ma Ám ảnh đối với những người đàn ông hay cầm thét và bạo lực Theo giao của cô thật là Các anh đang làm cái gì vậy hả? sau lần vang lên giọng nói của người đàn ông làm cho Hà Lộ lấy lại tinh thần. Cô Thành Vũ vừa mới tích thúc nhiệm vụ muốn tới đây uống một ly cà phê. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán, nên... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.